các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vóc sắc của Bạt Tân, ông mần rõ ràng như thế hồn của Bạt Tân ngồi phất phèo trên chiếc cáng tre. Ông mần không nói gì thêm mà nhanh chóng rất châu nhà mình đi thật nhanh về phía trước. Ông hành đi phía sau không may bị chính con trâu nhà mình nổi điên húc chết. Khê ấy ông mần biết rõ là do oan hồn của Bạt Tân quay về đi trả oán. Ông mần viết xong gấp lại tờ giấy gọn gàng, lấy chén nước đặt lên trên, ông đi lại giường nhìn thằng Minh từng giọt nước mắt của ông đều rơi xuống mặt đất. Tiếng cú mèo the lương ở ngay trước cửa, ông mẫn từ từ quay lưng lại nhìn vào, đôi mắt sáng rực ấy khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà. Sư thầy đi cùng bà Yến về nhà, không thấy ông mẫn đâu, bà Yến cứ tiếng gọi mấy lần cũng không thấy ông trả lời. Huai một tờ giấy được gấp gọn gàng để trên mặt bàn, Bảy bà Yến vội vàng cầm tờ giấy lên rồi nhìn sư thầy. Thần Minh lúc này cũng đã nằm yên không còn co giật như lúc trước, da dẻ cũng đã hồng hào trở lại bình thường. Nhìn nó như là đang ngủ một cách ngon lành sau ngày ngày mệt mỏi, sư thầy buồn bã nhìn Bảy Yến rồi nhẹ nhàng nói. Thần Minh đã không sao nữa rồi chị muốn hiểu rõ thì giờ tờ giấy đó ra mà đọc hết đi, còn tôi thì chắc chắn không cần phải đọc nữa." Bà Yến vội vàng giật tờ giấy ra càng đọc, đôi tay của bà lại càng run bần bật. Hai mắt của bà hoa lên, nước mắt rơi xuống giấy làm nhòe đi những dòng chữ ghi nhận lại một tội ác tày trời mà bà không bao giờ dám tin chồng bà lại dám làm như vậy. Bà Yến run rẩy tiến lại sư thầy, đưa tay níu lấy tay của sư thầy Cầu xin sư thầy giúp đỡ Sư thầy nhìn bà Yến thương cảm Nhưng cũng chỉ biết lắc đầu mà nói Gieo nhân nào thì gặp quả ấy Gieo gió thì gặp bão Dù sao thì chồng chị cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình Đã tự mình dũng cảm đối diện với nó Như hiểu được ý trong lời nói của sư thầy Bà Yến lao vụn ra ngoài ngõ Vừa chạy bà vừa gào khóc Vừa gọi tên của chồng trong tuyệt vọng Giờ làng thế vậy cũng kéo nhau đi tìm Quanh làng khắp xóm mà chẳng thấy ông mẫn đâu Cho đến khi ông lão đi xoài ếch Mặt tái mét ba chân bốn càng chạy từ ngoài đồng về Vừa chạy vừa hốt thoảng và kêu lên Ôi làng nước ơi Ông mẫn treo cổ tự tử ở cây gạo trước cổng nghĩa địa Làng này đại tang, đại tang rồi Những ánh mắt hoàng mang nhìn nhau đầy sợ hãi Nhưng tiếng xì xào về giấc nghĩ địa cổ lại được loan truyền lên, mà sự thật chỉ chỉ có sư thầy Bả Yến và những người đã nằm sâu dưới đất kia mới hiểu rõ nhất. Trong đêm vắng ở trên nóc một ngôi mộ của bà Tân, cô bà con cũ mẹo đang đứng đó lặng lẽ, nhìn về phía ngôi làng nhỏ.